Dĩ nhiên phải đau lòng chứ Viên thừa chí Nghe vậy giật mình thầm nghĩ Mẹ của Y Là vợ của Kim Sả Quân Vậy Ôn Thanh là con trai của ông ấy sao Ôn Phương Nghĩa nghe Ôn thành Cãi lại mình trước mặt người ngoài Nói lộ ra một chuyện Mà nhà họ Ôn coi là sỉ nhục Bất giác Những hai hàm răng ken két Rồi bảo Ôn Phương Sơn Pháp Địa để cuộc đua chịu đứa bé này nữa thì ta không chịu nổi đâu ô phương sơn liền mắng ôn thanh ai là phụ thân của người còn nít không được ăn nói bừa bãi còn không chịu vào cho lẽ hả ôn thanh dìu mẹ mình từ từ đi vào trong nhà mỹ phụ đó dần dần hồi tỉnh khẽ nói con mồ duyên tấn công tối mai đến gặp má má có lời cần hỏi Ôn Thanh gật đầu quay lại nói với viên Thừa Chí. Còn một ngày nữa, tối mai Huynh đến đây mà lấy vàng. Lúc nào Huynh cũng giúp đỡ người ngoài hết. Huynh, Quân... <cười> những lời thề thốt của Huynh toàn là lừa gạt người ta. Y giận dữ nhìn An Tiểu Huệ một cái, rồi mới dìu mẹ vào trong. Viên Thừa Chí bảo An Tiểu Huệ. Chúng ta đi thôi. Hai người đi ra phía ngoài, nhưng Ôn Phương Ngộ đã đứng chàng trước cửa. Giang hai tay ra cản trở giận dữ nói hư khoan đi đã ta có chuyện muốn hỏi hai ngươi viên Thừa chí chắp tay lại nói bây giờ đã khuyến rồi ngày mai dạng bối lại tiếp tục đến đây thăm hỏi ôn phương ngộ hỏi kim xà gian tặc chết ở đâu lúc kháng chết á có ai nhìn thấy không hả viên Thừa chí nhớ lại cái đêm mà trương xuân cửu đâm chết tên sư đệ đầu trọc thảm trạng đó tái hiện rõ ràng trong đầu chàng nghĩ kỳ tiên phái các người vừa gian trá vừa hung ác đêm đó trên núi hoa sơn chính ta đã suýt chết với tay các ngươi hạ tất phải nói thật cho các ngươi biết huống chi các ngươi đang dồm ngó với vợ của kim xà lan quân ta càng không thể nói chàng bèn đáp vàng bối cũng chỉ nghe bạn bè kể lại thôi kim xà lan quân chết trên một quan đảo ngoài khơi tỉnh quảng đông Nói đến đây tính cả con thích đùa lại nói lên Chàng tiếp Quý phái có một người ốm nhom Tên là Trương Xuân Cửu Lại có một người đầu trọc Có phải vậy không Tung tích của Kim xà lai Quân Hai vị sư huynh đó biết rõ ràng nhất Chỉ cần gọi họ đến hỏi Thì bất cứ chuyện gì cũng rõ ràng Đâu cần phải hỏi giảng bố chứ Ông thì ngũ lão nhìn nhau Đều ra vẻ kinh ngạc Ông Phương Nghĩa nói Trương Xuân Cửu, Dương thất động. Hai thằng đó không biết chết tiệt ở đâu rồi. Còn ba nó, lúc chúng trở về không lột da không được. Viên Thời Chí nghĩ buồn. Các người cứ đến mấy ngàn quan đảo ngoài khơi khoảng đông mà đào bới tìm kiếm. Nếu không thì đích thân đi gặp Trương Xuân Cửu và tên trọng mà hỏi cũng được. Chàng chắp tay nói, dạng bối xin cáo lui. Ôn Phương Ngồ quát lên. Mẵn việc gì mà phải lui? Lão nhất định muốn hỏi rõ ràng. Bèn dương tay ra cản lại. Viên Thừa Chí đưa trưởng ra. Nhẹ nhàng đẩy vào tay lão. Cổ tay ôn phương ngộ liền xoay ngược lại. Định thi triển cầm nã thủ để bắt lấy cổ tay Viên Thừa Chí. Nào ngờ Viên Thừa Chí không muốn đánh nhau nữa. Đây chỉ là hư chiêu. Đối phương vừa ra tay. Bên trái liền lộ chỗ sơ hở chàng kéo tay an tiểu quyên nhu mô tiếng theo khoảng trống đó chàng ra ngoài hoàn toàn không chạm đến áo quần ôn phương ngộ ôn phương ngộ cả giận thò tay phải vào hông lấy ra một cây nhuyễn tiên bằng da trâu dãy lên đánh vào sau lưng diên thời chí nhuyễn tiên dùng trong vỏ lâm cũng có loại đúc bằng thép rồng nhưng thực được bệnh bằng chỉ kim loại hoặc tơ vàng ôn phương ngộ ý mình đội công tháp hậu Nên lão chỉ dùng một cây nhuyễn tiên bằng da bình thường mà thôi. Cây roi da này vừa dai vừa mềm mại, giãy ra thuận tiện như dùng cánh tay điều khiển bóng tay vậy. Có kinh lực dẫn dào, cây roi da đó còn lợi hại hơn nhuyễn tiên bằng kim khí nhiều. viên thời Chí nghe sau lưng có tiếng gió, liền kéo An Tiểu Huệ giọt nhanh tới trước. Nên phát roi đó không trúng đích chàng nga giáo một tiếng xé tay biết đó là một loại binh khí mềm mại không quay lại nhìn mà tung người nhảy ngay lên đầu tường ôn phương ngộ đã luyện cây nhuyễn tiên này mấy chục năm công phu lại bị đối phương tránh nét dễ dàng như vậy quyết chẳng chịu thôi tay phải lão lại dễ ra cây nhuyễn tiên dòng thành một đóa hoa cuộn tới chân an tiểu huệ cái này lão theo bí quyết tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu biết thiếu nữ này công lực bình thường không tránh né chiếu này được nếu kéo được nàng trở lại thì cũng như cản được viên thừa chí viên thừa chí nghe thấy tiếng gió dùng ngừa tay trái ra sau chụp trúng đầu roi đồng thời vận hổ nguyên công thế nhảy của chàng không hề chậm lại tay trái dùng sức sách nguyên cả người ung phương ngộ lên mọi người nhà họ ôn thấy dậy không ai là không kinh hãi Ông phương thi muốn cứu ngủ đệ lập tức dùng tay phải lên hai lưỡi phi đau vừa rít lên vừa bay tới bắn vào lưng viên thời chí viên thời chí buông đầu roi kéo an tiểu huệ nhảy ra ngoài tường chàng nghe tiếng phi đau bèn quờ tay phải ra sau vỗ nhạ trúng vào sóng hai lưỡi phi đau hất chúng quay ngược trở về chân của ôn phương ngộ vừa chạm xuống đất hai lưỡi phi đầu đã bay đến ngang đầu lão không kịp đứng dậy liền dùng cây nhuyễn tiên định gạt phi đau ra nào ngờ nhuyễn tiên đã đứt thành từng khúc thì ra vừa rồi viên cử chỉ đã giận hổ nguyên công thượng thừa nên mới lơ lửng giữa trời mà sách bổng được lão ôn phương ngộ nặng một trăm mấy chục cân lên kinh lực hỗn nguyên công truyền vào cái roi da này đã bứt nó đứt thành từng đoạn. Ôn Phương Ngộ giật mình kinh hãi, vội giả dùng thân pháp lãng lừ đã cổn lăn ra ngoài, nhưng cũng bị phi đau cắt rách một mảnh áo. Khi đứng dậy, lão toát mồ hôi lạnh đầy người, hồi lâu không nói được lời nào. Ôn Phương đạt không nước lắc đầu quay quay. Cả năm ông lão đều cảm thấy nội công này hiếm quá trên đời. ôn Phương nghĩa nói Thằng lõi này bất quá hơn hai mươi tuổi. Cho dù nó có luyện công từ nhỏ trong bụng mẹ Cũng chỉ có hai mươi năm công lực Làm sao mà giỏi đến như vậy? ôn Phương Sơn nói hiềm xà gian tạc lợi hay như vậy Mà cũng thua với tay của chúng ta rồi. Tối mai thằng loài đó đến đây, chúng ta phải đối phó nghiêm chỉnh hơn mới được. Viên Thừa Chí cùng An Tiểu Huệ quay về chỗ trọ để nghỉ ngơi. An Tiểu Huệ không ngớt khen ngợi Viên Thừa Chí đại ca, tỏ giả thán phục vô cùng. Nàng nói, Thôi sư ca, lúc nào cũng khoe khoang sư phụ võ nghệ cao cường, nhưng mà mũi thấy sư phụ của huynh ấy nhất định không sánh được với đại ca. Viên Thừa Chí hỏi, Thôi sư ca tên gì vậy? Còn sư phụ của huynh ấy là gì nào? An Tiểu Huệ đáp À, huynh ấy tên là Thôi Quy Mẫn Ngoại hiệu là Phục Hổ Kim Cang gì gì đó Còn sư phụ là đồ đệ của một lão tổ sư Phái Hoa Sơn Ngoại hiệu là Đông bút Thiết Toán Bàn hễ mà mụi nghe thấy cái ngoại hiệu này là tức cười nhịn không nổi Trước nay mụi chưa hỏi Thôi sư ca sư phụ của huynh ấy tên gì? viên thời chí gật đầu thầm nghĩ thì ra là đồ đệ của hoàng Chân đại sư ca vì thôi quên đó phải gọi mình là sư thuốc nhưng chàng không nói cho tiểu huệ biết hai người tự tìm chỗ mà nghĩ đêm hôm sau viên thời chí bảo an tiểu huệ ở nhà chờ không cần phải đi theo an tiểu huệ biết công phu của mình nông cạn đi theo chỉ gây cản trở đã không giúp được gì mà còn bắt chàng phải phân tâm chiếu cố tuy nàng không muốn nhưng vẫn phải đồng ý để đến khoảng canh hai với thời chí lại đến nhà họ ôn Đến nơi thì thấy xung quanh tối đen như mực. chẳng có chút đèn lửa nào? Chàng đang định nhảy vào trong tường, thì đột nhiên nghe thấy xa xa, dòng đến ba tiếng sáu rất nhạt. Tiếng sáu vừa thổi đã dừng, lát sau mới thổi ba tiếng nữa. Viên thừa chỉ hiểu, đó là tiếng sáu của Âu Thanh Gọi. Chàng nghĩ, ôn Thị ngủ lắm tuy hung ác, Nhưng ôn thanh đã có tình kết nghĩa với mình Tốt nhất là khuyên ôn thanh trả lại số vàng đó Không cần đồng thủ Chàng bèn theo hướng tiếng sáo Mà chạy lên ngọn đồi trong quá hồng Từ ngọn đồi đó Từ xa chàng đã nhìn thấy trong đình có hai người ngồi Với anh chàng nhìn rõ tớt xỏa như mây Cả hai đều là nữ nhân Viết thừa chí lập tức dừng chân nghỉ bụng Thanh đệ không có ở đây Một nữ nhân bỗng đưa sáo lên miệng Âm điệu chính là bài ca thê thiết Mà hôm trước ôn thanh từng thổi Chàng không nhìn được Bèn bước tới mấy bước Để xem đó là ai Cô gái cầm sáo bước ra ngoài đình Để đón chàng Gọi một tiếng rất dịu dàng Đại ca Viên thừa chỉ giật mình nhìn lại, ánh trăng trong giác xoay lên một khuôn mặt đẹp đẽ, đúng là ôn thanh. chàng lập tức ngẩn ra, hồi lâu mới ấp úng. Để để để ôn thanh mỉm cười rồi nói: <cười> thật ra tiểu muội là nữ nhân, nhưng cứ mãi dâu Diếm đại ca, xin đại ca đừng trách. Nói xong nàng khom lưng giái chào, Viên thời chỉ chấp tay trả lễ Bao nhiêu thắc mắc trước kia đã thông suốt hết Chàng nghĩ Mình cứ trách người này phấn son quá nặng Tính khí hẹp hòi Hoàn toàn không có khí phách đại trưởng phu Thì ra là một nữ nhân Ái chà, mình chẳng biết gì Đi kết bái huynh đệ với một cô nương Thật là hồ đồ chuyện này phải phải giải quyết thế nào đây? ôn thanh nói tiểu muội tên là ôn thanh thanh lần trước khi giới thiệu với huynh đã cắt bớt một chữ thanh nói xong nàng nỉm cười một cái lại tiếp <cười> thật ra tiểu muội phải gọi là hạ thanh thanh mới đúng nàng mặc y phục nữ nhân mắt vượng mày thanh Đôi má ửng hồng Đúng là giai nhân diễm lệ tuyệt vời Viên thừa chí Âm thầm tự trách Mình quá hồ đồ rồi mỹ nhân như thế Thì ai cũng có thể nhận ra Chỉ có mình quá đổi thật thà Để cô ấy lừa gạt suốt mấy nhiêu ngày Thực ra từ lúc chàng hôn lớn Chỉ có hồi niên thiếu Là ở với An Đại Nương Và An Tiểu Quệ mấy ngày Sau đó Là mười mấy năm luyện võ trên tuyệt đỉnh Hoa Sơn, không hề nhìn thấy nữ nhân. Trong quân của Sấm Dương, chàng có kết giao với vợ của Lý Nhai, là Hồng Nương Tử. Nhưng vị nữ hiệp này hào phóng soảng khoái, chẳng khác bậc đại trường phu. Vì thế, viên Từ chí thật sự mơ hồ về chuyện nam nữ hữu biệt. Nên chàng không nhận ra Ôn Thanh Thanh là nữ cải nam trang. Ôn Thanh Thanh nói, À má má của tiểu mụi ở đây má má có mấy câu muốn hỏi đại ca viên thời chí đi vào trong đình chắp tay thi lễ rồi nói bá mẫu tiểu điệp viên thời chí xin bái kiến mỹ phụ trung niên đứng dậy thi lễ rồi đáp à, không dám cặp mắt bà sưng đỏ lên sắc mặt tiều tụy rõ ràng đang nặng mối thương tâm viên thời chỉ không nói gì nữa ngồi xuống suy nghĩ nghe thành thành nói mẹ nàng bị người ta cưỡng hiếp rồi mới sinh ra này. người đó nhất định là kim xà lan quân rồi ôn thị ngũ lão gắt cài gác đắng kim xà lan quân thành thành vừa gọi một tiếng phụ thân đã bị nhị gia gia quát mắng thậm tệ nhưng mẹ của cô ấy vừa nghe tin kim xà lan quân tạ thế là lập tức ngất xỉu Bây giờ vẫn còn đau lòng như vậy bà đối với Kim Sà Lan Quân Hiển nhiên tình sâu nghĩa nặng Bên trong chắc chắn có sự tình gì đặc biệt Mẹ của Thanh Thanh ngơ ngác một hồi Rồi khẽ hỏi Ông ấy Ông ấy Ông ấy chết thật rồi Viên cứ không có đích thân nhìn thấy là không Viên thời chí gật đầu Bà lại hỏi Viên tướng công đối với thành thành của ta rất tốt, chuyện này ta biết. Nhất định ta không như gia gia và mấy người thuốc bá của ta coi viên tướng công là kẻ địch. Xin, xin viên tướng công kể lại tình hình lúc ông ấy chết. Ai đã hại chết ông ấy? Ông ấy, ông ấy có đau khổ lắm không? Nói đến đây, giọng bà run run, nước mắt lương tròng ý niệm của viên thời chí về kim xà lan quân thật sự không rõ ràng lắm chàng đã nghe sư phụ và một tang đào nhân nói tính khí người này kỳ lạ rất nhiều tâm ký ở giữa chính ta ông ấy bố trí độc tiễn bán lén trong hợp sắc Tẩm chất kịch độc lên biết kiếp dụng tâm vô cùng hiểm ác thật sự không phải hành động của bậc chính nhân quân tử nhưng từ khi chàng nghiên cứu võ công Trong kim xà bí kiếp, đối với vị kỳ tài tuyệt thế này không khỏi âm thầm tháng phục. Từ tận đáy lòng, bất giác đã cảm thấy ông ấy gần như sư phụ của mình. Đêm qua, nghe thị ôn thì ngũ lão giận giữ quát mắng kim xà Lan Quân là gian tặc Chàng tự nhiên nổi giận. Sau này nghĩ lại cũng tự cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ nghe mẹ của Thanh Thanh hoài đến, chàng bèn nói. Kim xà Lan Quân thì dạng bối chưa từng gặp mặt. Nhưng nói đến cùng thì vì tiền bối đó với dạng bối có danh phận sư đồ. Không ít võ công của dạng bối là học từ tiền bối. Về tình hình tiền bối sau khi chết thì xin thứ lỗi. Giảng bối không tiền nói với bá mẫu. E rằng có người xấu muốn đi khai quật hài cốt của tiền bối. Mẹ của Thanh Thanh ngồi lão đảo Rồi chợt ngã ra sau Thanh Thanh nhanh tay đỡ lấy kêu lên Má má Đừng thương tâm quá Lát sau mẹ của Thanh Thanh tỉnh lại Vừa khóc vừa nói Ta chờ đợi ông ấy 18 năm Đầy khổ sở Chỉ mong ông ấy đến đây Đón mẹ con ta Rời khỏi nơi này Cào ngợt ông đã sớm một mình rời khỏi cõi trần tội nghiệp thanh thanh chưa gặp cha được lần nào viên tờ chí nói ba mẫu không cần phải quá đau lòng như vậy hạ tiền bối bây giờ đã yên nghỉ rồi hài cốt của tiền bối tiểu tiệc đã chuông cất đàng hoàng chàng ngẫm nghĩ lại nói lúc từ trần hạ lão tiền bối ngồi ngay ngắn uhm, trước khi chết đã sắp xếp mọi việc đàng hoàng hiển nhiên không phải bị người ta hại chết một cách bất ngờ mẹ của thanh thanh nói à, thì ra đã nhờ viên tướng công an tán đại ơn đại đức này thật không biết phải báo đáp như thế nào mới được nói xong bà đứng lên thi lễ rồi nói tiếp thanh thanh mau mau qua đây khấu đầu tạ ơn viên đại ca đi thanh thanh bái lại sát đất viên cười chí vội quỳ xuống trả lễ mẹ của thanh thanh hỏi không biết ông ấy có gì thư gì để lại cho mẹ con ta không viên cười chí nhớ lại tấm bản đồ có ghi chữ kẹp trong tấm đìa bí kiếp trên đó viết người được bảo vật này xin đến cù nham tình châu ở tỉnh triết giang tìm ôn nghi Để tặng 10 vạn lượng vàng Khi chàng nhìn thấy tấm bản đồ kho báu này Không hề khởi niệm tham lam Nên tiện tay nhét vào trong hành lý Từ đó về sau không nhớ tới nữa Chàng lại nghĩ đến kim xà lan quân Võ công cái thế thông minh tuyệt đỉnh Vậy mà bỏ bàn ở núi Hoa Sơn Thậm chí hai cố cũng không có ai thu liệm chắc chắn đã bị món trọng bảo này làm hại lòng tham của thiên hạ thật khó tưởng tượng không có món báo vật nào không gây đại quả cho người chuyện này sư phụ thường xuyên nhắc đến vì thế chàng có phần chán ghét tấm bản đồ này bây giờ mẹ thanh thanh hỏi đến chàng mới nhớ ra bèn hỏi tiểu biệt vô lễ cả gan xin hỏi có phải Quê tự của bá mẫu Là một chữ nghi không ạ Mẹ của Thanh Thanh giật mình đáp à, Không sao Tại sao Tại sao viên tướng không biết Bà lập tức nói tiếp Nhất định là ông ấy Ông ấy viết lên di thư rồi Viên tướng không có cô mang theo đây không Hân sắc của bà đầy vẻ mong mỏi Và lo lắng Diên thừa chí đang định trả lời Đột nhiên ấn chân phải một cái Bài nghiêng ra khỏi lan can đình Mẹ con ồn nghi chưa kịp kinh hãi Đã nghe tiếng Úi trà của ai đó viên thừa chí thò tay vào một bụi hồng túm lấy một đài hán lôi ra Rồi sắp vào trong đình Người đó đã bị điểm trúng huyệt đạo Tay chân bốn rúng buông thõng xuống Không phản kháng gì được Thanh Thanh la lên. Thật đấy bá bác. Ông Nhi thở ra một hơi rồi nói. Diên tướng công, xin tướng công thả Quỳnh ấy ra đi. Trong nhà họ Ôn này không có ai xem mẹ con chúng tôi là thân thích hết. Diên Thừa Chí vỗ lên vai người đó, giải khai huyệt đạo. Đây chính là Ôn Nam Dương, đêm qua đã giao đấu với Diên Thừa Chí. Hắn là con trai của ôn Phương Nghĩa, xếp hàng thứ bảy trong đám anh em. Ôn Thanh Thanh giận dữ nói... Thưa ba ba chúng ta nói chuyện ở đây, tại sao ba ba lại đến nghe lén chứ? Không ra vẻ trưởng bối gì hết. Ôn Nam Dương nghe vậy nổi giận, chỉ muốn phát tác ngay. Nhưng vừa rồi hắn bị Duyên Thừa chỉ điểm quyệt bắt đi, không phản kháng gì được. mà đêm qua cũng đã bị một trận đòn dưới tay chàng, vì thế... Hắn chỉ trừng to cặp mắt giận dữ Nhìn ba người Rồi quay đầu bỏ đi ngay Ra khỏi đình mấy bước Hằng hằng học nói với lại Ừ đầu tiên không biết xấu hổ Bản thân mình vụng trộm với đàn ông vẫn chưa thấy đủ Còn dạy con cái lén lút với người khác Ô Nghi tức ngạn Hai hàng lệ trào ra Thành thành không sao tiêu quá nổi Câu thoá mạ này Bèn đuổi theo hét lên thật ba ba <cười> miệng lưỡi ba ba thật là dơ bẩn u nam Dương chửi tiếp con bé tạp chỗ này muốn làm phản hay sao các vị gia già bảo ta đến đây đó ngươi dám làm gì nào ba ba muốn dạy dỗ con cháu thì cứ ăn nói đàng hoàng tại sao phải đến đây nghe lén chúng ta nói chuyện u nam Dương cười khẩy rồi nói <cười> không biết ở đâu mới chui ra một thằng đàn ông nữa đã xin á là chúng ta rồi Mặt mũi 18 đời tổ tông nhà họ ôn này Đã bị các người bôi cho trát trấu rồi Thanh Thanh tức đến đỏ mặt Quay lại hỏi Má má Má có nghèo mới nói gì không Ông Nghi vẫn ôn cầu nói Mời tất ca giờ đi buổi có chuyện cần nói Ôn Nam Dương phân vân một chút rồi xoải bước đi vào trong địch nhưng đứng khá xa trước mặt viên thời chí đề phòng chàng đột nhiên xuất thủ. ô nghi nói Thần thế mẹ con muội thật là bất hạnh Mai mà được năm vị gia gia và các vị huynh đệ chiếu cố cho ở lại trong nhà họ ôn mười mấy môn trời việc của người họ hạ đó trước nay muội chưa từng kể với thanh thanh Bây giờ ông ấy không còn ở trên nhân thế nữa Không cần phải tiếp tục dâu dính làm gì Đầu đuôi câu chuyện này Thất ca biết rõ nhất Nhờ thất ca kể lại cho viên tướng công và thanh thanh biết Uông Nam Dương cười khẩy rồi nói <cười> Sao ta phải kể chứ Việc của cô thì cô kể là phải rồi Hay là cô xấu hổ không dám kể Ông Nghi nhẹ nhàng thở ra một hơi vẫn nói dịu dàng Được thôi Mùi nghĩ ông ấy đã từng cứu muộn thất ca Tưởng thất ca cảm kích đôi chút Nào ngờ Người nhà họ Ôn toàn là những kẻ Dòng ơn Ôn Nam Dương dần dịu nói Hắn đã từng cứu mạng ta Chuyện đó Chuyện đó không sai Nhưng vì lý do gì hắn cứu mạng ta Được, ta sẽ kể lại rõ ràng Kẻo cô tự kể thì sẽ thêm mắm giảm muối Những lời dối trá nào không biết nữa Thanh Thanh dần dữ nói Mẹ của ta mà thèm nói dối hả Ô Nghi kéo nàng ra một chút bảo Cứ để thật ba ba nói đi Ôn Nam Dương ngồi xuống bắt đầu nói Hợp gì kia Thanh Thanh Tại sao ta quen biết tên Kim xài giang tạc đó Bây giờ Ta sẽ kể lại rõ ràng Để hai người biết Dụng tâm của tên Chán tặc nó nham hiểm như thế nào Thanh Thanh lại xen vào Nhưng nếu mà ba bán nói những lời xấu xa Con không thèm nghe đâu Nói xong Nàng đưa hai tay bịt tay mình lại Ô Nhi bảo Thanh Thanh Con hãy nghe đi Người cha quá cố của con Tuy không thể gọi là người tốt nhưng mà so với mọi người trong nhà họ Ôn thì tốt hơn không chỉ trăm lần. Ôn Nam Dương cười nhạt hỏi: <cười> cô quên mất mình họ Ôn rồi hả? Ôn Nhi ngẩng đầu nhìn về chân trời xa tít, mơ màng nói: muội, muội, muội bây giờ không phải người nhà họ Ôn nữa. Ôn Nam Dương nói: chuyện này đã hai mươi năm rồi. Lúc đó ta mới 26 tuổi. Gia gia bảo ta đi Dương Châu để giúp lục thuốc một tay. viên người chỉ nghĩ, Nhà họ ôm ở Tịnh Nham bây giờ còn ngủ tổ, Thì ra trước kia có sáu anh em. Ôn Nam Dương tiếp. Khi đến Dương Châu, ta không gặp lục thuốc. Một đêm ta đi làm ăn, Không cẩn thận nên thất thủ. Ông Nghi làm nhà khoái, Không biết là làm ăn chuyện gì. Ông Nam Dương dần dữ nói. Không. Nam tử hán đại Trượng phu, dám làm chẳng lẽ không dám nói. Thì ta nhìn thấy một cô nương rất đẹp, nên ban đêm nhảy vào trang viện định bẻ qua. Cô ả không chịu, nên ta dùng đau giết chết. Nào ngờ trước khi chết, ả còn la lên một tiếng. Người ta nghe thấy, Trong đám võ sư hộ viện ở đó Có mấy tên cao thủ cùng lúc ùa tới Hảo hán không địch nổi số đông Nên ta bị chúng bắt được thôi viên Thừa chỉ nghe hắn kể lại Những chuyện tồi bại của mình Mà không ra vẻ xấu hổ hối hận chút nào Thầm nghĩ Người này thật là vô sĩ đến cùng cực rồi Ô Nam Dương lại nói Họ đánh ta một trận Nhốt ta vào trong lao của nhà môn Ta chẳng có sợ hãi gì đâu Vì vụ án ta gây ra Không phải là chuyện nhỏ Không bao lâu Sẽ lan truyền rộng rãi <cười> Ta biết lục thúc đang ở Dương Châu Võ công ông ấy cực cao Khi biết tin Tất nhiên sẽ tới Cứu ta vượt ngục <cười> Nào ngờ Chờ tới mười mấy ngày Mà lục thúc vẫn không thấy đến Công văn thượng cấp đã đưa xuống Phản xử ta bị chém đầu kỳ ngục tốt nói cho ta biết Lúc đó ta mới quản sợ Ôn Thanh Thanh hứa một tiếng rồi nói Vậy mà ta cứ tưởng là thất ba bác không sợ chết Ôn Nam Dương mặt kệ nàng kể tiếp Ba ngày sau á, Cai ngục mang tới cho ta một chén rượu to Một mâm thịt lớn Ta biết Ngày mai mình bị hành hình Thì nghĩ bụng ai cũng có ngày phải chết thôi Nhưng lão già tuổi còn trẻ như vậy Chưa hưởng phúc đầy đủ Mà đã tới số Thì thật là có phần đáng tiếc nghĩ thì cứ nghĩ Ta chén sạch hết rượu thịt của cai ngột đem vào Rồi lăn ra ngủ một giấc say xưa Ngủ đến nửa đêm Đột nhiên ta thấy có người nhẹ nhàng vỗ vào vai Ta túng người ngồi dậy nghe y kề ta nói nhỏ là đừng lên tiếng ta cứu người ra ngoài sau đó nghe soạt soạt mấy tiếng gông xiền trên tay chân ta đều bị binh khí cực kỳ sắc bén chém nước y kéo tay ta nhảy ra khỏi ngục khinh công của y cực giỏi thủ kinh là mạnh nữa cứ kéo tay ta chạy ra đường ta chẳng tốn chút sức nào hết chạy đến một cái miếu hoang ở ngoại thành y thắp sáng ngọn nến trên bàn bài hương án Lúc đó ta mới nhìn rõ y còn nhỏ hơn ta mấy tuổi nữa kìa Nhưng mà mặt mày thì bảnh bao <cười> đến đây ôn Nam Dương đưa mắt liếc xéo ôn nghi Và thanh thanh Rồi giận dữ kể tiếp Sau đó ta thi lễ rồi cảm ơn y Người này kiêu ngạo vô cùng Không trả lễ mà chỉ nói á Ta họ hạ Người họ ôm ở kỳ tiếng phái có phải không ta gật đầu nói phải Lúc này ta mới thấy Binh khí mà y dùng Để chặt đứt xiềng xích á, Đang đeo trên thắt lưng Binh khí này á, giống như Một thanh kiếm cong queo à Nhưng mũi kiếm á, lại chia thành hai nhánh Trông rất cổ quá với người chỉ nghĩ Chắc là chim sạc kiếm rồi Chàng không lên tiếng Cứ im lặng mà nghe ôn Nam Dương nói tiếp ta hỏi danh tánh của y y chỉ lạnh nhạt nói ngươi không cần biết dù sao thì ngươi cũng không cảm kích ta đâu ta ngạc nhiên mới nói các hạ vừa cứu mạng tại hạ dĩ nhiên suốt đời tại hạ mới đem lòng cảm kích chứ nhưng mà y nói ừ ta chỉ vì lục thúc của ngươi là ôn phương ngọc mà cứu ngươi ra đây mau theo ta ta theo y đến một con kênh đào lên một chiếc thuyền Y bảo thuyền phu cho thuyền trai về hướng Nam Khi thuyền rời khỏi dương châu mười mấy dặm đường Ta mới yên tâm trở lại Biết rằng Quan phủ không thể truy đuổi được nữa Ta hỏi mấy câu Nhưng Y chỉ cười nhạt mà không trả lời Đột nhiên Y lấy trong bọc áo ra một cặp nghe nga mi thuyết Đó là binh khí của lục thúc Trước giờ không để rời thân Sao lại nằm trong tay người này ta đang ngạc nhiên thì y nói lục thúc của ngươi là bạn cũ của ta y cười nhạt mấy tiếng trên mặt bỗng lộ ra sát khí ta bất giác rùng mình mấy cái y bảo ngươi mang cái rương này về nhà đi nói xong y trỏ tay vào trong khoang thuyền ta thấy cái rương đó rất lớn đóng đinh chắc chắn bên ngoài còn dùng dây thừng to buộc lại nữa y nói ngươi mau mau trở về nhà dọc đường không được ghé lại nơi nào cái đường này nhất định phải được giao cho đại bá bá của ngươi để chính tay ông ấy mở ra y nói gì ta cũng đơn giản hết y lại nói trong vòng một tháng ta sẽ ghé thăm nhà ngươi về dặn trưởng bói chuẩn bị đón tiếp cho tử tế nghe y nói chuyện chẳng có đầu đuôi gì cả ta không hiểu gì hết nhưng chỉ còn cách đơn giản Dặn dò xong, đột nhiên y khom người nhất bỗng cái neo thuyền lên rồi soạt soạt mấy tiếng. Tú kiếm chặt cái neo đó thành bốn mảnh. Ôn Thanh Thanh nghe đến đây không nén nổi, kêu lên một tiếng. Chà, tuyệt diệu. Ôn Nam Dương biểu môi rồi nhổ phạt xuống đất một bãi nước bọt. Thanh Thanh dũng thích sạch sẽ, thấy Ôn Nam Dương phỉ nhổ tòa tiểu đình ngắm qua hồng do chính tay mình bài trí trong lòng khó chịu vô cùng viên thừa chỉ hiểu ý nàng đưa chân xóa bài nước bọt đó đi thanh thanh nhìn chàng một cái trong ánh mắt lộ giả cảm kích Ôn nam dương nói tiếp y biểu diễn võ công trước mặt ta không biết là có dụng ý gì chỉ thấy y hất cái neo đã bị chặt đứt vào trong khoang thiền rồi nói nếu người không nghe lời ta dặn lén mở rương ra xem tự ý lấy đi báu vật bên trong hoặc dọc đường tiếp tục gây án thì cứ lấy cái neo này mà làm gương rồi y lấy trong bọc ra một thỏi bạc vứt xuống sàn thuyền mà nói đây là lộ phí của người sau đó y nhổ hai cái xào cắm ở đầu thuyền chống vào lòng sông một cái thân hình đã bắn ra giữa không trung y buông xào ra thì nhào lộ mấy vòng thân pháp cực kỳ xảo dịu Nhái mắt đã đứng trên bờ rồi Bỗng y khuất dần trong màn đêm Chỉ còn nghe tiếng cười xa xa vẳng lại Viên thời chí nghĩ bụng Vì chiếc xà lan cô này thật là hào khí Chàng nghĩ vậy thôi Còn thanh thanh lại công nhiên khen ngợi Đám mặt anh hùng hào kiệt Thật là oai phong khí khái vô cùng Ôn Nam Dương tức giận nói anh hùng hả con bà cái anh hùng đó chứ lúc đó ta chỉ coi y là ân nhân cứu mạng thôi nhưng khi nói chuyện thì ánh mắt y lại để lộ sát khí ra vẻ chán ghét ta ta cứ tưởng tính khí của y kỳ lạ nên không để ý lắm thôi qua một đoạn sông khác ta thuê một chiếc thuyền khác để về nhà suốt dọc đường bọn khu khu giác đều nói là chiếc thương này rất nặng ta nghĩ bụng lần này lục thuốc phát tài rồi Trong rương á, chất đầy kim ngân châu báu, Mình phải tốn biết bao hơi sức Mới vận chuyển được vậy nhà Chắc chắn các vị bá bá thúc thúc Sẽ chia cho mình nhiều hơn một chút Càng nghĩ ta càng khoái chí Khi trở về nhà Đúng là Gia Gia và các vị bá bá Thúc thúc đều khen ta tài giỏi Mới lần đầu bước ra giang hồ Đã hành động không tồi rồi Thanh Thanh sen vào Đúng là không tồi Hạ sát một cô nương Xong rồi mang về một cái rương Ô nghi bảo Thành Thành đừng nhiều chuyện Nghe thật ba bá nói tiếp đã ô Nam Dương nói Đêm đó đại sảnh thấp đầy đèn nến Hai tên gia đình phiên cái rương đó vào Gia gia cùng các vị thúc bá ngồi giữa Ta chính tay cắt đứt dây thượng trước Rồi nhổ từng cây đinh sắt đóng rương ra Ta còn nhớ rất rõ ràng Lúc đó đại bá bá mỉm cười nói, Không biết lão lục nhắm trúng cô nương nhà nào đây, Quên mất cả đường về rồi. Cái rừng quý như vậy, Mà bảo Nam Dương mang về trước. Tới đây, Chúng ta xem thử có những món bảo bối gì. Lúc ấy, Ta mở nắp rương ra, Thấy bên trong chất rất đầy, Ở trên á, phủ một lớp giấy nữa. Trên giấy có một lá thư, Ngoài phong bì viết là, Gửi ôn thị huynh đệ. Ta thấy mấy chữ đó không phải là bút tích của lục thúc, Bèn trao lá thư cho đại bá bá. Ông ấy không mở thư ra ngay. Mà lại hỏi phía dưới là cái gì vậy? Ta mở lớp giấy đó ra. Bên dưới là một cái bao vải vuông dứt. Dùng chỉ mai rất chắc chắn. Lúc ấy đại ba bá, bá mới gọi lục mối lục mối đem kéo đến đây để cắt ra đi không hiểu sao mà lục đệ bỗng nhiên tỉ mỹ như vậy thì khi đó đó lục thẩm cắt đứt mấy sợi chỉ vừa mở cái bao vải ra đột nhiên trong bao á soạt soạt bắn ra bảy tám cây đồng tiền thanh thanh kinh hải la lên một tiếng viên thời chí nghĩ thầm đúng là thói quen của kim xà lan quân rồi Ôn Nam Dương nói tiếp. Mãi đến hôm nay nè, nhớ lại việc đó, ta vẫn thấy rùng mình. Nếu lúc đó ta dội giả mở cái bao ra, thì cái mạng này nó có còn ở đây nữa. Mấy cái đầu tiên đó đều ghim hết vào giá thịt của lục thẩm. Loại tên này tẩm thuốc độc vô cùng lợi hại. Thấy máu là chết liền. Lục thẩm bị thâm đen cả người, không rơi được một tiếng nữa. Ngã nhào đã chết liền. Nói đến đó, hắn quay lại, tức giận nói với Thanh Thanh. Đó chính là kiệt tác của thằng cha người đó. Sau khi sự việc xảy ra như vậy, mọi người trong đại sảnh nhốn ngáo cả lên. Ngũ thúc đổ cho ta là gây ra vụ này, ép ta phải mở cái bao đó ra. Ta phải đứng rất xa, lấy một cây thương dài khều mở cái bao. Nhưng không có mũi tên nào bắn ra nữa. Theo người, thì trong bao đó đó, Có những trân châu báo vật gì? Thanh Thanh hỏi. Có cái gì vậy? Ôm Nam Dương lạnh lùng nói. Đấy. Đó là là thi thể của lục gia gia của ngươi đó. Nó bị chặt thành tám mảnh. Thanh Thanh giật bắn người hoảng sợ đến nổi, môi cũng trắng bệch. Ôn Nghi vội đưa tay ôm lấy nàng. Bốn người im lặng một hồi. Ôn Nam Dương mới nói tiếp Người thấy con người này á, có ác độc hay không? Thì giết lục thuốc thì thôi Còn gửi xác lục thuốc về nhà bằng cái cách đó nữa chứ Ôn Nhi nói Tại sao y phải làm như vậy? Quỳnh chưa kể Ôn Nam Dương nói <cười> Đương nhiên cô phải kể tiếp Đã là hành động của người xưa thân ái mà Thì bất luận chuyện gì cô cũng thấy không sai. ung nghi nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời một cách xuất thần, chậm rãi nói: y là phu quân của ta. dù chúng ta chưa từng bái thiên địa, nhưng trong lòng của ta, thì y là phu quân thân ái của ta. thanh thanh. lúc đó ta nhỏ hơn con bây giờ hai tuổi tính tình trẻ nít hơn con bây giờ lại không thích học giỏi, cái gì cũng không hiểu hết các vị thúc bá trong nhà rất hung dữ việc ác nào cũng dám làm trước nay ta vẫn không thích họ khi thấy xác lục thúc thật sự trong lòng ta không thấy buồn bã gì hết lúc đó ta chỉ cảm thấy ngạc nhiên Tại sao lục thuốc võ công giỏi như vậy Mà cũng bị giết chết Sau đó Đại ba ba mở thư ra Đọc lớn cho mọi người cùng nghe Chuyện này đã hơn 20 năm rồi Nhưng tình hình đêm hôm đó Ta nhớ rất rõ ràng Những lời nói trong thư Ta vẫn nhớ từng chữ một Đại ba ba tức đến nổi mặt không còn sắc máu Đọc thư mà thanh âm có phần rung rẩy bức thư như thế này anh em họ ôn ở kỳ tiên phái hãy nghe đây ta gửi tặng các ngươi thi thể của ôn phương ngọc đệ đệ của các ngươi hãy nhận lấy người này năm xưa đã làm nhục rồi giết chết chị ruột của ta sau đó lại giết hết một nhà năm người cha mẹ và các anh của ta một mình ta chạy thoát ra ngoài Bây giờ quay lại trả thù nợ máu Phải đòi gấp 10 lần Mới giải được hận Ta nhất định phải giết năm chục nhân mạng Làm nhục 10 nữ nhân Trong gia đình các ngươi Không đủ con số đó Ta thể không làm người Kim xà Lan Quân Hạ Tuyết Nghi lập thể Đọc xong lá thư đó ôn Nghi thở ra một hơi Rồi hỏi ôn Nam Dương Thật ca Lục thuốc giết sạch nhà y Việc này có hay không Cô Nam Dương ngạo mạn nói Nam tử hán đại tự phu chúng ta Đã vào hát đạo Thì cướp tài đoạt sách Phóng quả giết người Để chỉ rất bình thường Lục thuốc thấy tỷ tỷ của y xinh đẹp Dùng bạo lực Mà cô ả không chịu Rút dao giết chết thì đã sao nào Lẽ ra không cần phải giết cả nhà, Nhưng nhất định là lục thúc thúc đã lộ mặt, Nên phải giết người diệt khẩu. Biết là lúc đó, Để cái thằng nhãi con chạy thoát, Để lại hậu hoạn vô cùng. ôn Nhi thở dài nói, Nam nhân các người, Ra ngoài gây ra tội nghiệp lớn như vậy, Bọn nữ nhân trong nhà làm sao biết được. ôn Nam Dương nói, Đại ba ba đọc xong lá thư này, Cười ha hả mà nói, Thằng giặc nó tìm được đến đây, á, Thiệt là tuyệt diệu. Không thì chúng ta muốn đi tìm hắn, Cũng không biết hắn trốn ở chỗ nào. Nói thì nói vậy, Nhưng ông ấy lại khẽ hỏi ta tỉ mỉ, Về tướng mạo và gió công của tên Giang Tạc này. Bắt đầu từ đêm đó, Mọi người cảnh giới nghiêm mật lắm. Lại phái người đi ngay trong đêm, Mời thất thúc, Và bác thúc từ kim qua, Và nghiêm châu về nữa. Viết người chí ngạc nhiên nghĩ, Sao quýnh đệ nhà này đông tới như vậy? Thanh Thanh cũng hỏi à, Má má, ở nhà còn có thức gia gia với lại bác gia gia Sao con không biết? ôn Nhi đáp Đó cũng là anh em của gia gia con Nhưng trước nay không ở đây Nhà họ ôn có 8 người Nên mới gọi là bác đức đường Thanh Thanh cười khẩy nói <cười> Có đức gì mà gọi là bố đức ô Nam Dương nói Trước nay thất thúc vẫn ở Kim qua Còn bác thúc ở Nghiêm Châu Tuy là người một nhà Nhưng bên ngoài ít người biết tới Nào ngờ Kim xà giáng tặc điều tra tin tức rất là giỏi Thất thúc và bát thúc vừa mới khởi hành thôi Là đã bị giết chết dọc đường rồi Trên gian tặc này Thần Phúc Quỷ Nhập Không hiểu lúc nào đã lấy cắp được một mớ thẻ tre Mà nhà ta vẫn sử dụng khi mà thu thuế lúa gạo gian tặc á giết chết một người chúng ta lại cắm một cái thẻ tre lên xác chết xem ra y chưa cắm đủ năm chục thẻ tre thì không chịu buông tay thanh thanh nói gia đình chúng ta trên dưới có hơn trăm người tại sao không cản nổi còn ông ấy có bao nhiêu người Ôn nam Dương đáp y y chỉ có một mình thôi gian tặc này ấy, từ xưa giờ á không công khai lộ diện bình thường á không biết trốn ở chỗ nào nhưng chỉ cần người nhà chúng ta lơi lỏng một chút thôi là y ra hại chết liền đại bá bá đã mời mấy chục hảo hán giang hồ đến làm khách cả ngày á ngồi nhà ăn uống để đợi tên gian tặc tới còn ngoài cổng á thì dán một tờ bố cáo lớn mời y đến để quyết đấu một cách quan minh chính đại những tên gian tặc đó mặc kệ hễ thấy chúng ta đông người á Thì không xuất hiện Hơn nửa năm sau Cao thủ giang hồ từ từ giải tán hết Tam ca ở chi thứ nhất Và ngủ đệ ở chi thứ năm Đột nhiên chết chìm trong ao Trên người có cấm thẻ tra Thì ra tên Giang tặc rất biết nhẫn nại Đã im lặng chờ thời hức nửa năm Bây giờ có cơ hội mới ra tay Liên tiếp mười mấy ngày Trong nhà ngày nào cũng có người mất mạng hết Tiệm bán quan tài ở thị trấn Tịnh Nham Làm còn khóc kịp nữa phải đến cựu châu để mua người bên ngoài đồn đãi là nhà họ ôn gặp phải ôn thần rồi ngay mũi những ngày đáng sợ đó cô còn nhớ chứ ôn nhi nói thời gian đó cả thị trấn bàng hoàng còn gia đình chúng ta thì ngày đêm đều có người canh gác gia gia và các vị thuốc bá thay phiên tuần tra cả ngoài lẫn trong rồi đàn bà con nít tập trung trong nhà Không dám bước ra khỏi cổng một bước Ôn Nam Dương nghiến chặt răng nói Đã vậy mà hai người chị dâu ở chi thứ tư Vẫn bị đi bắt cóc giữa đêm Lúc ấy chúng ta tưởng họ bị giết rồi Nào ngờ hơn một tháng sau Hai vị tẩu tẩu đó từ Dương Châu nhắn tin về Nói là đã bị tên gian tạc bán vào kỷ viện Ép tiếp khách cả tháng trời Tử thúc tức giận đến nỗi Xém ngất xỉu tại chỗ Ông ấy mặc kệ hai đứa con dâu Đích thân đi giết sạch toàn bộ kỹ nữ Khách mua qua nữa Rồi tú bà luôn Và cái bọn phục dịch trong kỹ viện đó Đương nhiên Hai vị tẩu tẩu cũng bị giết chết Tử thúc còn phóng quả Thiêu rụi tám tòa kỹ diện Ở Dương Châu kìa viên Thừa chỉ nghe Mà dựng trà tóc gáy lên Trong lòng nghĩ Kiên xà lan quân trả thù cho cha mẹ và anh chị là phải. Nhưng giết chết hung thủ chủ chốt là đủ rồi. Làm như vậy có phần quá đáng. Chàng lại nghĩ, ôm phương thi thì trút giận lên đầu người khác, giết luôn hai cô con dâu. Nghĩ đến đó, chàng bất giác lắc đầu một cái, cảm thấy út ức trong lòng. Ôn Nam Dương nói tiếp, Lại còn một việc khiến cho người ta tức tối nữa mỗi năm đến tết Đoan ngọ, Trung Thu, Nguyên Đán là y lại gửi thư tới, ghi rõ đó, còn nợ bao nhiêu nhân mạng, bao nhiêu nữ nhân, cứ như là cây đơn vậy, kỳ tiên phái ngang dọc giang hồ mười mấy năm trời, vậy mà bị tên gian tạc hại cho thê thảm đến như vậy. Mọi người vừa nơm nớp lo âu, vừa nghiến răng cấm hận, á quyết trả với thù này, nhưng mà bản lãnh gian tạc quá cao. Gia Gia và các vị thuốc quá đã giao thủ mấy lần với y mà không giết nổi. Khi chúng ta phòng thủ nghiêm mật thì mấy tháng trời y cũng không đến nữa. chỉ cần lơi lỏng chút xíu thôi thì lập tức có chuyện liền. Chúng ta ở ngoài sáng còn y trong bóng tối. Thật sự là không làm gì được. Trong vòng 2 năm nhà họ ôn chúng ta bị y giết tổng số là uh, 38 mạng. Lớn có, nhỏ có. Thanh Thanh, ngươi nói đi. Chúng ta có nên hận tên Giang tặc đó không Thanh Thanh hỏi Nhưng mà về sau thì sao Ô Nam Dương nói Hừ, Để cho má má của người kể tiếp ô Nghi nhìn viên thời Chí Một cái ủ rượu nói hài cốt của y Đã được dị diên tướng công này mai tán Vì vậy Ta không cần giấu giếm gì nữa hết Chỉ mong diên tướng công Sẽ kể lại tình hình Lúc y tạ thế Cho hai mẹ con ta biết Nói đến đó giọng bà ngàn hẳn đi Hồi lâu mới nói tiếp được Lúc đó ta không hiểu Tại sao y lại hung hãn đến như vậy Thật sự ta không hiểu nổi Gia Gia không cho phép mọi người ra khỏi cổng một bước Ta rất buồn bực Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong giường Gia Gia còn nói Nếu không có các chị ca ca ở cạnh Thì bọn con gái dù là ban ngày ban mặt Cũng không được vào giường chơi lúc đó là tháng 3 tiết xuân rực rỡ lắm hương hoa cải trong giường theo gió thổi vào cửa sổ từng đợt từng đợt ta những muốn lên đồi để ngắm hoa thưởng thức hương vị ruộng đồng tươi mát chỉ vì kim xà lan quân tên ác độc hại người đó mà ta bị nhốt trong nhà buồn bã lúc trời đẹp như thế này ta đã muốn lẻn ra ngoài một lát nhưng nghĩ đến bộ mặt nghiêm trọng của gia gia thì lại không dám hôm đó ta và tam tỷ tỷ ngủ tẩu tẩu của chi thứ hai lại còn huynh nam dương này và huynh thiên ba cả thể năm người đang chơi ở trong giường á ta trèo lên một cái đu càng đu càng cao thân thể giống như bay bổng hẳn lên lúc bay cao hơn đầu tường nhìn ra ngoài thấy dương liễu xanh mương mẫn hoa đào nở rộ ta thật là sung sướng vô kể Nhưng mà đột nhiên Quynh Thiên Ba kêu lên một tiếng kỳ lạ Rồi ngã nằm ngẩn mặt lên trời Ta giật mình quán hút Sau này mới biết trước ngực Quỳnh ấy Đã bị phóng trúng một mũi kim xà truy Chết ngay tức khắc Còn huynh Nam Dương Ta nhớ lúc đó Quỳnh lập tức chạy trốn vào trong nhà Để mặt ba nữ nhân chúng ta ở ngoài giường Ôm Nam Dương đỏ ửng mặt lên miệng bạch Ta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 nên ta mới không chết, chỉ để lại một cái sẹo ở đây. vừa nói, ba vừa chỉ vào vết sẹo trên trán của mình. Viên thời chỉ thấy vết sẹo đó bị mái tóc che khuất một phần, nhưng lộ ra ngoài đến khu một ít, dài đến tận đỉnh đầu. Vết thương lúc đó đúng là không nhạt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 10 bộ truyện Bích Huyết